Tầm an xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. tâm an rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng tác giả Dư Manh. Xin được gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe những tình tiết vô cùng khó khăn trong quá trình chữa trị bệnh tật của cô gái Kiều Giang. Cô ấy không muốn dựa dẫm tình cảm vào Dương Vũ. Cô ấy muốn có ước mơ, có một con đường để cô ấy đi Và cô ấy không muốn bố mẹ của mình phải bận lòng vì mình nữa Vậy nên cô ấy quyết định tìm đến Gia Bách để chữa trị tâm lý Nhưng liệu rằng cô ấy có hoàn thành tốt những dự định của mình hay không? Xin mời quý vị cùng với Tâm An chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 7 Như thường lệ Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta bấm vào dò hàng được Tâm An ghi mở góc trái của màn hình để theo dõi những mặt hàng phù hợp với mình phù hợp với bạn bè, người thân và mua hàng ủng hộ cho ekip ủng hộ cho Tâm An có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Tiếng hét của Hạ Tầm cũng vì vậy mà văng vọng cả nhà. Trước khi ba mẹ của hai người chạy vào, thì Hạ Liên lập tức đập vỡ chiếc cốc trên tay, sống mảnh thủy tinh cứa vào cánh tay của mình. có chuyện gì thế kia? Dạ không sao đâu ba mẹ, con không may làm đổ cốc trà bỏ người của chị, nên là chị mới tức giận thôi ạ. Hạ Tầm phải công nhận rằng, vải diễn con gái ngoan của đứa em gái của cô ta đúng là rất đạt. Bà Hạ đi tới, nâng cánh tay đang dì máu của Hạ Liên mà xót xa vô cùng. Sao lại chảy máu nhiều thế này? Người đâu? Còn không mau gọi bác sĩ tới đây, bằng bó cho tiểu thư. Ông Hạ quay sang nhìn Hạ Tâm bằng ánh mắt ghét bỏ. Dù sao, đó cũng là em gái mày. Tại sao mày ra tay nặng như thế hả? Mày đúng là cái thứ vô dụng bất tài. Hạ Liên được mẹ đỡ dậy đi ra ngoài. Trước khi đi, cô ta còn quay lại. Ném cho chị gái mình một ánh mắt vô cùng đắc ý Thứ cô ta muốn Thì đừng hòng ai dám được cướp đi Ngày mai cô ta phải đích thân Đi tìm con khốn trong ảnh Đã ôm ấp dương vũ mới được Tất cả mọi chuyện này không ai biết Đều do một tay Kiều Giang khơi dậy Sau bữa tiệc Bị Hạ Liên làm cho mất mặt Cô quyết định phải dùng thủ đoạn Để đối phó với cô ta Chính vì vậy mà chính cô Đã gửi những bức hình này cho Hạ Liên Mượn tay cô ta để cho Kiều Liễm Một bài học Để hai người phụ nữ không biết xấu hổ này đánh nhau Cô ở bên ngoài Chống mắt lên mà xem Kiều Giang và Dương Vũ nhanh chóng Đến một quán ăn nhỏ bên đường Có vẻ như Kiều Giang rất quen thuộc nơi này Cô kéo Dương Vũ đến Một chiếc bàn trống Rồi sau đó gọi hai phần mì lạnh Lúc còn ở trong ký túc xá Thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình Ngày nào Kiều Giang cũng cùng với Ngọc Mai Đến đây ăn mì Hai người ăn nhiều đến mức ông chủ ở đây chỉ cần thấy sự xuất hiện của cô lập tức biết ý bưng một bát mì đặc biệt lên cho cô Rất nhanh sau đó hai bát mì như ý đã được đem lên ông chủ nhìn Kiều Giang nở một nụ cười tươi giói Kiều Giang đây à lâu rồi sao không đến đây ăn mì ngày nào ông cũng hóng cháu đến đây Dạ cháu tốt nghiệp rồi nên có chút bận lúc nào rảnh cháu lại đến đây ăn thưa ông Ông nhìn về phía của Dương Vũ, lắc nhẹ đầu. Có bạn trai rồi à? Mắt nhìn không tệ. Dạ, đây là chồng của cháu đi ông. Ông chủ ở đây cực kỳ vui tính, tuy ông lớn tuổi rồi nhưng mà sức khỏe rất tốt, tay chân còn nhanh nhẹn. Mỗi lần cô đến đây ăn, ông chủ đều biết ý mà cho cô thêm thịt, không những vậy, hàng đêm cô buồn, cô cũng đến đây ăn mì. Vỗ nông chủ định đóng cửa, nhưng vẫn mở quán. Để làm cho cô nốt bát mì cuối cùng trong ngày Đấy chính là lý do vì sao trước đây Cô rất hay tới đây ăn Buồn đến vui đến Ông chủ quá mức thân thiện Giống như ông nội của cô vậy Lúc nào cũng lắng nghe cô tâm sự Dương Vũ nhìn Kiều Giang ăn món mì lạnh một cách ngon lành Thì cảm thấy hơi hứng thú Anh gắp một sợi lên Từ tốn cho vào trong miệng Ừm mùi vị không tệ Món này không tệ Nhưng ăn nhiều quá không tốt đâu đấy Trước đây ngày nào em cũng đến đây ăn cả, tài nghề của ông chủ ở đây quả thật là rất tốt. Nhìn Kiều Giang ăn một cách ngon lành như vậy, Dương Vũ cảm thấy rất vui, anh buông đũa xuống ngắm nhìn cô ăn mì. Anh không ăn sao? Có, vậy anh ăn đi. Lúc này Dương Vũ mới sực tỉnh, anh cầm đôi đũa học theo cách của Kiều Giang mà ăn. Sau một hồi ăn no, cuối cùng Kiều Giang mới thấy bụng mình thực sự rất thoải mái, Dương Vũ thanh toán xong nắm lấy tay của cô đi về phía ô tô Kiều Giang nhìn xuống bàn tay ấm áp của Dương Vũ mà không biết nói gì hơn những gì anh làm cho cô ngày hôm nay Kiều Giang thực sự rất cảm động cô biết một người cao ngạo như Dương Vũ mà phải vào một quán ăn ven đường nhỏ bé thì cũng khiến cho anh rất khó xử cậu cứ tưởng anh nổi giận thật không ngờ anh lại vui vẻ đáp ứng cùng cô ăn mì anh kiếm tiền giỏi nấu ăn giỏi đẹp trai Không có tình trường Người đàn ông như vậy Cô còn muốn được gì hơn nữa Khi Dương Vũ Đang thỏ tay vào túi lấy chìa khóa xe Thì Kiều Giang nghe thấy có tiếng tít tít Cơ thể của cô chật cứng ngắt Mất vài giây Cô mới từ từ ngồi xuống Xem xét ở dưới gầm xe có một quả bom hẹn giờ Đang đếm ngược Khiến cho cô hút hoàng Và chỉ còn đúng 7 giây Kiều Giang sợ hãi Lập tức đứng dậy kéo tay Dương Vũ bò chạy Có bom. Hai người chạy khỏi đó chưa được bao xa thì chiếc xe phát nổ gây ra chấn động lớn. Từ vụ nổ bắn ra vô số những mảnh kính vỡ bắn về phía của hai người. Kiều Giang hơi cau mày ngã đè lên người của Dương Vũ. Kiều Giang. Kiều Giang à? Em có sao không? Kiều Giang. Kiều Giang lâm vào trạng thái mê man. Cơn đau từ lưng khiến cho cô run lên từng cơn. Dương Vũ vội vàng đỡ cô đứng dậy rồi quan sát xem. Anh phát hiện ra ở phía sau lưng của cô, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Dương Vũ không nghĩ nhiều liền lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho Trần Lâm đến. Khốn kiếp, bọn chúng lại dám ra tay với anh sao? Kiều Giang bị thương rồi, chỉ cần nghĩ đến cảnh này thôi là anh như muốn phát điên. Xe cứu thương xuất hiện đưa Kiều Giang lên xe. Từ Lâm hộp tốc chạy đến nơi thì thấy Dương Vũ đang vội vã kéo theo Kiều Giang lên xe cứu thương. Thì anh ta cũng lái xe theo sau Dương bệnh của Kiều Giang truyền bánh Được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu Dương Vũ chỉ bất lực Đứng ở bên ngoài Và không làm gì được Trận lâm vừa xuất hiện Lập tức bị Dương Vũ túm lấy cổ áo Cậu đã cho người Động vào mấy tên đó có phải không Vụ nổ này xảy ra Tuy không khiến cho ai thiệt mạng Nhưng cũng là một sự cảnh cáo dành cho Dương Vũ Chắc chắn là do đám người của bè phái Của Tam Ca Ra tay đây mà Mấy tên đó gây sự trước Tôi quá bất bình cho anh em Nên tôi ra tay Đấm một trong những tên cốt lõi thừa sống thiếu chết Tôi chỉ Thôi thôi cậu không cần phải nói thêm Cuộc chiến khơi màu rồi Bọn chúng dám khiến cho cô ấy bị thương Tôi nhất định Diệt tận gốc từng tên một Dương Vũ à Cậu định làm gì Gọi Cao Minh Bắc đến đây coi chừng Kiều Giang cho tôi Tôi phải đi giết hết đám người đó Trần Lâm chưa từng nhìn thấy bộ dạng khủng bố của Dương Vũ như vậy bao giờ Chẳng nhẽ Dương Vũ yêu Kiều Giang thật lòng như vậy sao Thấy Dương Vũ bỏ đi Trần Lâm chỉ còn cách vừa chạy theo Vừa lấy điện thoại giao gọi cho Cao Minh Bắc Đêm nay chắc chắn anh ta không được ngủ yên rồi Không biết qua bao lâu Cuối cùng Kiều Giang cũng tỉnh lại Dương Vũ túc trực bên giường bệnh Vội vàng đứng dậy Vui vẻ nói với cô Em tỉnh rồi à Em... em đang ở bệnh viện à Ừ Em hôn mê một ngày một đêm rồi đấy Bác sĩ nói vết Thương sau lưng của em không đáng lo Tỉnh lại là không sao rồi Dương Vũ thấy Kiều Giang ngồi dậy Vội vàng đỡ cô ngồi Sau đó lấy gối kê xuống lưng cho cô Dương Vũ Anh không sao chứ Ừ Anh không sao. Anh nói dối, vết thương trên người Dương Vũ nhiều thế kia mà bảo không sao. Kiểu Giang còn thấy cả hai tay của anh được quấn băng trắng xóa. Thực ra, vụ nổ hôm đó, Dương Vũ bị thương không nặng lắm. Trên người anh có nhiều vết thương, là do anh đi xử lý, đám người gài bom. Chỉ sau một đêm, cả cái băng đảng đó lập tức bị Dương Vũ trừ khử, không còn sót tên nào. Đến cả tam ca cũng xuất hiện bộ dạng lúc đấy của Dương Vũ làm cho kinh hãi. Cả băng đảng lớn như vậy chỉ sau một đêm mà không còn ai. Sức chiến đấu của Dương Vũ quả thật khiến cho ai nấy đều mờ tròn con mắt. Kiểu Giang sở tay vào từng vết thương trên người của Dương Vũ lại nhìn gương mặt tiểu tụy kia cô thực sự không thể nào mà không đau lòng cho được. Tính cả lúc cô hôn mê đến giờ là Dương Vũ luôn có mặt ở đây sao? Anh cũng bị thương mà, tại sao không dưỡng thương mà còn ở đây làm gì chứ? Dương Vũ, em có thể ôm anh được không? Bởi vì vết thương mà Kiều Giang không thể nào cử động được, Dương Vũ thấy cô có vẻ sợ hãi thì anh không nói gì. Anh làm theo lời của cô, sáng tay ôm lấy cô vào lòng. Cảnh tượng này lại bị Dương Vĩ đứng ngoài, trông thấy hết tất cả. bó hoa trên tay của Dương Vĩ cũng từ từ rơi xuống nền đất. Đúng lúc này có một cô y tá đi đến, Dương Vĩ mới chợt định thần lại, nhưng nhanh chóng quay người rời đi. Thấy bó hoa rơi xuống đất, cô y tá muốn gọi cho hắn lại, nhưng mà người ta đã rời đi từ lâu. Này anh ơi, hoa của anh này. Thấy bên ngoài có động tĩnh, Dương Vũ nhanh chóng bước ra xem. Có chuyện gì thế? Vừa nãy có một người đàn ông vứt bó hoa ở đây, tôi có gọi mà anh ta không quan tâm, anh ta bỏ đi rồi. Dương Vũ nhận lấy bó hoa xem xét một lượt Loại hoa này chính là loại hoa mà Dương Vĩ hay mua nhất Em trai anh đã đến đây sao? Dương Vũ nhìn vào bên trong phòng bệnh rồi đưa bó hoa cho y tá nhờ cô ta ném đi ngay Từ nhỏ đến lớn Dương Vĩ vẫn luôn là đứa em trai mà Dương Vũ yêu thương nhất Chỉ cần em trai anh muốn anh đều mang về cho em trai mình Nhưng bây giờ không còn được như trước nữa Anh có thể nhường em trai mình bất cứ thứ gì Bất cứ điều gì Ngoại trừ Kiều Giang Dù anh biết với tính cách của Dương Vĩ Sẽ cố chấp đến cùng Nhưng anh nhất quyết không để em trai mình Có cơ hội tiếp cận với Kiều Giang đau bây giờ còn hơn là đến cuối cùng Tình cảm anh em giản nứt Dương Vĩ sau khi rời khỏi bệnh viện Thì phóng xe như bay trên đường lớn Cứ nghĩ đến cảnh anh trai mình Và Kiều Giang ôm nhau Là hắn ta không thể nào chịu đựng được Vì cái gì mà cô lại đi chọn anh trai của hắn, tại sao cứ nhất định phải là Dương Vũ chứ? Càng nghĩ thì Dương Vĩ càng đạp chân ga cho xe phóng với tốc độ nhanh chóng. Cuối cùng, hắn đạp chân phanh cho xe dừng lại ở con đường ngoại thành. Bàn tay của Dương Vĩ nắm chặt lại, liên tục đấm mạnh vào vô lăng. Tại sao? Tại sao cứ nhất quyết là Dương Vũ? Kiều Giang à, vì sao người cô yêu lại là anh trai của tôi chứ? Nếu là người đàn ông khác, Dương Vĩ nhất định sẽ còn cơ hội cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, đây lại chính là Hoàng Dương Vũ. Trong mắt của anh thì anh trai luôn là người hoàn hảo nhất. Hắn ta không muốn vì chuyện này mà khiến tình cảm anh em giản đứt. Nhưng mà hắn ta hết cách rồi. Đến giờ phút này mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Hắn ta không thể nào buông tay Kiều Giang được nữa. Thực sự là không được nữa. Trong bữa cơm tối ngày hôm ấy, bà Ngọc Tuyên có đề xuất về việc để con trai út là Dương Vĩ đi xem mắt. Tuy nhiên hắn ta không bận tâm tới lời của mẹ mình nói một chút nào. Đối với hắn thì ai cũng như nhau, xem mắt làm cái gì cho mất công. Với lại hắn ta muốn có kiểu giang hơn là mấy người phụ nữ rắc rối kia. Bên này, Phó Thành đem tất cả tài liệu đến cho Hoàng gia nghị xem qua. Thưa ngài, đây là toàn bộ kế hoạch cho mấy tháng tới. Bởi vì Hoàng Tổng đã giải quyết hầu như hết các vấn đề phát sinh, nên tôi mang những bản còn lại đến đây cho ngài xem qua. Cậu đến đúng lúc lắm Phó Thành, ngồi xuống đây, dùng bữa luôn với gia đình tôi. Bà Ngọc Tuyên kêu người giúp việc đi lấy thêm một chiếc bát và một đôi đũa cho Phó Thành. Để nói về người đàn ông này thì cũng có rất nhiều chuyện để nói. Phó Thành đi theo ông Hoàng Gia Nghị từ khi còn rất nhỏ, Một tay ông Hoàng gia nghị nuôi nấng bồi dưỡng cậu ta nên Phó Thành từ rất sớm đã được tiếp thu với kinh doanh. Không những vậy năng lực của cậu ta rất tốt. Bà Ngọc Tuyên lại rất quý cậu ta nên coi cậu ta như một thành viên trong gia đình. Lát nữa tôi phải về xử lý chút chuyện nên không phiền phu nhân đâu ạ. Có phiền cái gì đâu, ngồi xuống ăn cơm xong rồi muốn đi đâu thì đi. Thấy Phó Thành đang còn do dự, ông Hoàng gia nghị bắt đầu lên tiếng. Cậu cứ ngồi xuống dùng bữa đi, cậu mà từ chối, vợ tôi lại không vui. Phó Thành nghe xong thì cũng vâng dạ, rồi sau đó ngồi xuống dùng bữa. Hoàng Giang nghị, dùng bữa trước xong thì lấy một tập tài liệu mở ra xem. Dương Vĩ nhìn những đống giấy tờ kia, trong lòng lại nổi lên suy nghĩ. Hắn ta buông đũa xuống, nhìn ba mình rồi lên tiếng. Còn muốn đến công ty đi làm. Chỉ một câu nói này cũng khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đặc biệt là Phó Thành, suýt chút nữa thì bị sặc cơm. Phải nói rằng để Dương Vĩ chăm chỉ đi làm là một điều cực kỳ khó khăn. Nhớ lại trước đây, ông Giang Nghị muốn con trai thứ đến công ty thực tập, nên có nhờ Phó Thành trông chừng. Kết quả chỉ sau một ngày mà Dương Vĩ đã làm cho mọi thứ như bị rối tung lên. Hãy Phó Thành mất cả ba ngày để sắp xếp lại mọi thứ. Dương Vĩ vốn ghét đi làm nhất, bây giờ lại muốn đến công ty làm việc. Ai... Có đến chết, Phó Thành cũng không bao giờ tin hắn ta thay đổi. Phải có lý do gì đó mới khiến cho một người như Dương Vĩ đưa ra cái quyết định này. Con chắc chắn chứ? Con muốn giống như anh trai. Chính vì vậy từ bây giờ con sẽ cố gắng làm việc. Ông Hoàng gia nghị nhìn về phía của bà Ngọc Tuyên hai người cũng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Có lẽ con trai của bọn họ thay đổi thật rồi. Thay đổi đến mức Chính họ cũng không nhận ra Dương Vĩ Có phải con có lý do nào khó nói hay không Không phải khó nói Mà là con không muốn nói ra Bà Ngọc Tuyên luôn ước ao Con trai của mình thay đổi Chỉ cần Dương Vĩ bằng một góc của Dương Vũ Là bà đã vui lắm rồi Dương Vĩ Hay là con để ý đến cô gái nào sao Nếu như những gì Bà nhìn là không sai Thì Dương Vĩ nhất định đã thích cô gái nào đó Chỉ có như vậy con trai của bà Mới có quyết tâm như hiện tại Dương Vĩ đặt đôi đũa xuống Nghiêm túc Con yêu Kiều Giang Con muốn trở thành mẫu hình Mà cô ấy thích Con yêu Kiều Giang sao Dương Vĩ Sao con có thể yêu Kiều Giang được Con bé chẳng phải là vợ của Dương Vũ hay sao Bà Ngọc Tuyên thực sự rất sốc Khi nghe chính miệng Dương Vĩ nói vậy Bà cho rằng con trai của bà Đang sốc nổi Nên mới nhất thời hồ đồ như thế Làm gì có chuyện hai anh em Lại yêu chung một cô gái như vậy Dương Vĩ Còn ăn nói như vậy là có ý gì Bà tuyệt đối không chấp nhận chuyện này Ông Hoàng gia nghị không ngờ Đứa con trai này của mình Lại có cái suy nghĩ như thế Theo như ông nhìn thấy Thì Dương Vũ cũng rất yêu Kiều Giang Đến bây giờ Dương Vĩ Lại nảy sinh ra cái tình cảm này với chị dâu Ông tuyệt đối Không thể nào chấp nhận Nếu hai anh em mà yêu chung một người phụ nữ Thì chẳng có kết cục nào tốt đẹp Không những vậy Ông còn lo rằng vì chuyện này Mà hai anh em nó nảy sinh tranh chấp Hai đứa đều là con trai của ông Người làm ba đứng ở giữa hai đứa con Thì không những rất khó xử Mà còn không thể làm gì được Không chấp nhận à Hay là ba đang muốn bảo vệ hạnh phúc Cho con trai lớn của ba Mày Mày nói cái gì Không phải sao Từ trước đến nay, bà rất tự hào về anh ấy Những điều anh ấy nói, ba đều cho là lẽ đương nhiên Còn con thì sao? Dương Vĩ, con ăn nói với bà con như vậy sao? Bà Ngọc Tuyên tức giận đứng dậy Còn Dương Vĩ thì vẫn tiếp tục Bà giao cả tập đoàn cho anh Dương Vũ quản lý Con không nói làm gì Trong dì chúc thừa kế, bà cho anh trai tất cả Con cũng không nói làm gì Bây giờ con chỉ muốn có Kiều Giang thôi Tại sao? Ba lại ngăn cấm con. Chuyện này không phải là muốn là được. Dương Vĩ à, con thích ai cũng được. Nhưng Kiều Giang thì không thể. Con bé là vợ của anh trai con. Nó là chị dâu của con. Chị dâu? Chẳng phải Kiều Giang bước chân vào đây làm dâu. Tất cả là vì một bản hợp đồng à? Nếu con không vào tù, liệu anh Dương Vũ có kết hôn với Kiều Giang hay không? Ông Gia Nghị tức giận đứng dậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Còn Dương Vĩ thì mặc cho ba tức giận anh quay người bước đi. Bà tưởng con không biết ba yêu thương anh trai thế nào sao? Mỗi lần đi làm về ba đều đưa anh trai đi chơi. Rõ ràng ba có hai đứa con trai mà lúc đi họp phụ huynh lại đích thân đi họp cho anh Dương Vũ để quản gia đi họp cho con. Còn rất nhiều lần khác nữa. Con biết là con vô dụng con không giỏi giang như anh trai nên con chấp nhận. Đến tận bây giờ con nghĩ Con chẳng được, thật lòng ba quan tâm. Nói rồi Dương Vĩ lập tức bỏ ra ngoài. Những lời nói của Dương Vĩ khiến cho ông Giang Nghị và bà Ngọc Tuyên im lặng. Cuối cùng Hoàng Gia Nghị ngồi xuống ghế, khuôn mặt thất thần. Ông không ngờ Dương Vĩ lại nhớ rõ từng chi tiết đến vậy. Quả thật là trước đây ông không làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Ông quá chú trọng đến đứa con trai đầu, mà bỏ bê đứa con trai út. Nhưng ông lúc đấy, cũng là lần đầu tiên làm ba, ông không ngờ sự thiếu sót của mình lại khiến cho Dương Vĩ tổn thương như vậy. Ngài và phu nhân, ắt là có nỗi khổ riêng, rồi Dương Vĩ thiếu ra, sẽ hiểu cho hai người thôi à? Phó Thành, phiền cậu ngày mai sắp xếp cho Dương Vĩ vào trong công ty làm việc. Nếu nó có khó khăn gì, cậu nhớ giúp nó. Vâng. Vốn chỉ là một bữa ăn bình thường Lúc kết thúc lại trong tình trạng không vui Chuyện Dương Vĩ nó thích Kiều giang Chúng ta từ từ khuyên nó Đừng nói chuyện này cho Dương Vũ biết Tôi không muốn hai đứa nó vì chuyện này Mà coi nhau như kẻ thù Bà Tuyên nói xong thì bước lên phòng Bà sợ bản thân ngồi lại đây một giây một phút nào nữa Bà không kiềm chế được cảm xúc Mà bật khóc mất thôi Tại trung tâm thương mại, Kiều Liễm vừa đi xuống hầm đề xe. Điện bị một đám người áo đen bịt miệng bắt cô ta lên xe. Cô ta được bọn chúng đưa đến một công trường bỏ hoang vắng người. Khi Kiều Liễm được tháo bịt mắt đen thì trước mặt cô ta chính là Hạ Liên đang đứng đó và nhìn Kiều Liễm bằng một ánh mắt sắc lạnh. Các người! Các người là ai? Tại sao các người bắt tôi đến đây? Kiều Liễm thực sự bị dọa cho sợ hãi. Trước mặt cô ta chính là năm tên đàn ông mặt mày dữ tợn, đứng bao quanh. Hạ Liên quan sát người đàn bà này một lúc, sau đó đi đến, nâng gương mặt của ả ta lên, quan sát thêm một chút nữa. Cái khuôn mặt tầm thường này, mà mày lại muốn chạm đến Dương Vũ sao? Thật sự là quá sỉ nhục anh ấy. Tha, tha cho tôi đi, tôi thực sự không biết gì cả. Không biết gì? Tại sao mày giờ thủ đoạn quyến rú anh Dương Vũ? Sau đó ôm anh ấy Còn hồ ly tinh này Hôm nay tao nhất định phải cho mày một bài học nhớ đời Cả người kiều liễm run lên Cô ta thực sự không biết một chút gì Bỗng dương bị bắt đến đây Không có lý do Thực sự là rất đáng sợ Người mà các người muốn cho một bài học là kiều giang mới đúng Nó mới chính là người mà dương vũ yêu Không phải là tôi Chuyện này thì tao biết rõ hơn mày Tao sẽ xử lý con khốn mày Sau đó tao lại xử lý con khốn kia. Hiện tại mày chính là đứa đầu tiên đấy. Những ai dám cản đường của tao, nhất định đều phải trả giá. Nói rồi Hạ Liên ra lệnh cho mấy tên du côn kia tiến lên, liên tục đánh đập kiều liễm. Không những vậy, cô ta còn ra lệnh cho bọn chúng hủy đi gương mặt của con đàn bà kia. Hôm ấy bị Hạ Tầm gây sự, khiến cho cô ta vô cùng tức tối, không có nơi để xả giận. Bây giờ lại đúng lúc có kẻ khiến cho cô ta ngứa mắt. Đương nhiên là cô ta phải xử đẹp con khốn này rồi. Coi như là phát tiết luôn. Chỉ cần cô ta tiêu diệt hết đám ruồi bọ xung quanh dương vũ thì cô ta không cần phải lo lắng gì. Còn lại duy nhất là khiến cho Kiều giang kia biến mất hoàn toàn nữa là xong. Đột nhiên chuông điện thoại của Hạ Liên vang lên. Cô ta nhìn dãy số hiển thị trên màn hình mà do dự một lúc Sau đó mới bấm nghe máy. Giang Nặc Điệp, có chuyện gì? Hôm nay anh có một ca bệnh là xong, em có rảnh không? Anh mời em đi ăn. Đi ăn sao? Ừm, nếu em không rảnh thì không cần miễn cưỡng, anh hiểu mà. Hạ Liên dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Ừm, em rảnh. Lát em qua chỗ anh. Có vẻ như được cô ta đồng ý, Giang Bách nhất thời vui mừng không thôi. Sau khi cúp máy, Hạ Liên đưa mắt nhìn chằm chằm vào dãy số của Gia Bách, nhất thời không biết phải làm sao. Cô ta quen Gia Bách, nếu tính đến nay cũng được 5 năm rồi. Lần đó Hạ Liên đến trường của Gia Bách gặp bạn thân, vô tình quen biết anh chàng bác sĩ thiên tài này. Hạ Liên biết Gia Bách luôn có tình cảm với mình, nhưng cô ta chỉ xem con người là một trong những người bạn của mình mà thôi, không hề có chút tình cảm gì với Gia Bách, người mà cô ta luôn hướng đến. Chính là Dương Vũ Hạ Liên quay người rời đi Chỉ tiện dặn đám côn đồ Dạy dỗ kiều liễm Sau đó thì thu dọn tàn cuộc Cô ta lái xe đến bệnh viện Nơi mà Gia Bách làm việc Trước đây Hạ Liên Đã không dưới 10 lần từ chối tình cảm của Gia Bách Cô ta cũng phải công nhận Là người đàn ông này quá si tình Bị từ chối nhiều lần như vậy Nhưng vẫn không hề bỏ cuộc Không những vậy Những lúc cô ta buồn luôn có Gia Bách ở bên cô ta. Khi cô ta tức giận, anh ta luôn có mặt, ràng tay ra để cô ta cắn, cô ta xả cơn tức. Nếu như Dương Vũ, mà được một phần như Gia Bách thì tốt. Cô ta chẳng phải dờ trò, và dờ nhiều thủ đoạn ra làm gì. Từ trước đến nay, bà luôn nói với cô ta rằng, chỉ có người đàn ông như Dương Vũ, mới xứng đáng với cô ta mà thôi. Ngay từ khi gặp Dương Vũ lần đầu tiên, Hạ Liên đã động lòng rồi. Hiện tại cô ta không thể nào từ bỏ được Dương Vũ không chỉ là người đàn ông trong mộng của cô ta Mà còn chính là mục tiêu Của cả Hạ ra nữa Hạ Liên đi đến tầng làm việc của Gia Bách Thì đúng lúc gặp một người giúp việc Từ trong đó đi ra Trong thấy cô ta Nữ y tá kia liền nở một nụ cười thân thiện Cô Hạ chờ bác sĩ Gia Bách sao Anh ấy đang cùng bệnh nhân ở trong đó Cô chịu khó chờ 15 phút nữa Là anh Bách Sẽ hết ca đi à Cảm ơn cô, vậy tôi ngồi đây chờ anh ấy. Đối với người ngoài, Hạ Liên luôn có một khuôn mặt vô cùng dịu dàng. Nếu như không tận mắt, thấy cô ta ra tay với kiểu liễm, thì chẳng ai nghĩ một cô gái với vẻ ngoài đoan trang xinh xắn như thế này lại có bản tính ác độc như thế. Thấy nữ y tá kia rời đi, nụ cười trên môi của Hạ Liên lập tức tắt ngấm. Cô ta đi đến cửa muốn nhìn xem giá bác đang chữa trị tâm lý cho bệnh nhân nào. Từ ngoài cửa nhìn vào bên trong, Hạ Liên thực sự rất kinh ngạc Khi thấy bệnh nhân của Gia Bách Lại chính là Kiều Giang Cô ta nhìn thấy Gia Bách Đang tiêm cho Kiều Giang loại thuốc nào đó Rồi tiến hành điều trị tâm lý Cho đến bây giờ thì Hạ Liên Không thể nào động đến một cọng tóc của Kiều Giang Là bởi vì Dương Vũ Bảo vệ cho cô rất chặt chẽ Hạ Liên dù làm như thế nào Cũng không có cơ hội Để tiếp cận với Kiều Giang Trong đầu của Hạ Liên lúc này Xuất hiện một lối suy nghĩ riêng Chỉ bằng cô ta lợi dụng Gia Bách mà trừ khử Kiều Giang luôn. Khó như vậy, cô ta sẽ sớm có thể trở thành hoàng phu nhân một cách đúng nghĩa. Nghĩ đến đây, Hạ Liên liền nhanh chóng thu lại tầm nhìn mà quay trở về hàng ghế ngồi chờ đợi Gia Bách làm xong việc. Đúng 15 phút sau, Gia Bách đưa Kiều Giang ra khỏi nhà, sau đó dặn dò. Nhớ là trong thời gian này, điều phối tâm trạng cho ổn định, quá trình diễn ra vô cùng tốt. Nên cô cứ yên tâm Cảm ơn tôi biết rồi Mấy hôm nữa là hết thuốc Tôi sẽ đưa cho cô lọ mới Kiều Giang nghe xong thì quay người định trở về Phòng bệnh của mình Ở tầng dưới Đúng lúc này thì Dương Vũ Cũng từ trong thang máy bước ra Trông thấy sắc mặt Kiều Giang có vẻ tốt Anh liền vui vẻ đi đến Ôm lấy cô vào lòng Hai người nhanh chóng biến mất Trước tầm mắt của Hà Liên Cô ta đứng thất thần ở cuối hành lang Mà nắm chặt tay với vẻ mặt không cam tâm. Rõ ràng trước đây Dương Vũ chưa từng đối với người phụ nữ nào ân cần như vậy. Vốn cô ta tưởng rằng cô ta mới chính là người phụ nữ duy nhất có thể xuất hiện trong cuộc đời của anh. Bây giờ bỗng dưng lại có thêm một kẻ chen ngang. Hạ Liên nén lại cơn tức rồi đi đến phòng làm việc của Gia Bách. Cô ta đứng ở ngoài, đưa tay gõ cửa. Mời vào. Hạ Liên mở cửa bước vào Giá Bách đang cởi chiếc áo trắng bác sĩ ra thì đúng lúc này nhìn thấy Hạ Liên anh ta lập tức phấn khởi đi về phía của cô ta. mắt em chờ đợi có lâu không? Không có em vừa mới đến thôi. Anh biết một nhà hàng mới khai trương món ăn ở đây khá ngon để anh dẫn em tới đó nhé. Hạ Liên nghe xong nhẹ nhàng gật đầu mắt nhìn Giá Bách khá là tốt nhà hàng này đúng là không tệ nhìn từ trên tầng 3 nhìn xuống Cả một phong cảnh thành phố tấp nập, từng món ăn bê lên trông vô cùng hấp dẫn. Từ khi ngồi vào bàn ăn, Gia Bách chính là người luôn nói chuyện nhiều nhất. Còn Hạ Liên chỉ đáp lại, thì thoảng cười vài lần để tạo không khí mà thôi. Anh rất vui khi em đồng ý đi ăn cùng với anh. Tính đến thời điểm hiện tại thì chắc là chúng ta lâu lắm rồi, chưa có cùng nhau dùng bữa thì phải. Hạ Liên cắt một miếng thịt bò bít tết rồi đặt vào đĩa của Gia Bách. Điều này khiến cho Gia Bách lại càng kinh ngạc hơn. Bệnh nhân vừa rồi bị bệnh gì đấy anh? Em thấy anh đang chữa trị cho cô ấy nên là em hơi tò mò. À, cô ấy là Kiều Giang. Cô ấy mắc bệnh rối loạn nhân cách nhưng ở cấp độ không quá nặng. Anh đang điều trị cho cô ấy. Có vẻ bệnh tình của cô ấy đang tiến triển rất tốt. Ừ, vậy sao? Nghe đến đây, Hạ Liên chợt dừng lại một lúc. Cô ta buông dĩa và dao xuống rồi nắm lấy tay của da bách. Anh... Anh có thể giúp em một chuyện được không? Coi như em đang cầu xin anh. Em mong anh giúp em. Em muốn anh giúp em chuyện gì nào? Nhất định, anh sẽ cố gắng giúp em nếu trong khả năng của anh. Anh nói thật chứ? Ừ. Anh có bao giờ gạt em chưa? Nghe đến đây Hạ Liên có chút yên tâm cô ta liền nói ra tâm tư của mình. Anh biết Kiều Giang chính là vợ của Dương Vũ có đúng không? Ừ. Người đàn ông mà em yêu. Em từng nói với anh rồi đấy. Người đó chính là Dương Vũ. Nụ cười trên môi của Gia Bách chợt cứng ngắc. Trước đấy mỗi lần anh ta tỏ tình là Hạ Liên lại nói rằng cô ấy đã có người mình yêu rồi. Gia Bách vẫn luôn tìm kiếm cái người đàn ông khiến cho Hạ Liên yêu như vậy. Thật không ngờ người đó Lại chính là Dương Vũ Vị doanh nhân trẻ nhất thành phố này Nhưng mà Dương Vũ Có vẻ rất yêu vợ của anh ta Em vẫn chấp nhận yêu anh ta sao Nếu yêu rồi thì đương nhiên là em chấp nhận Em muốn anh giúp em Khiến cho Kiều Giang Dần dần trở nên điên loạn Hoặc là anh bỏ một thứ thuốc gì đó Vào thuốc của cô ta đi Khiến cho cô ta chết dần chết mòn cũng được Từng câu nói của Hạ Liên khiến cho Gia Bách phải im lặng. Anh không hiểu vì sao Hạ Liên lại cố chấp với một mối tình không có kết quả như vậy. Chẳng nhẽ thứ tình cảm của anh chưa đủ chân tình khiến cho cô cảm động hay sao? Hạ Liên Em thực sự muốn làm như vậy sao? Thấy Gia Bách nhìn chằm chằm vào mình Hạ Liên rất khó xử. Cuối cùng cô thở dài một cách nặng nề mà cúi mặt xuống Hai tay nắm chặt vào vặt váy. Anh có thể nói em thế nào cũng được. Nhưng thực sự, người em yêu chỉ có Dương Vũ. Em rất muốn cưới anh ấy. Không chỉ em, mà cả ba của em nữa. Cũng muốn em kết hôn với anh ấy. Anh không biết đâu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã thực sự rung động. Hạ Liên dần dần không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Cũng may tầng này không có vị khách nào dùng bữa. Nhìn Hạ Liên khóc như vậy Trái tim của Gia Bách cảm thấy Như có ngàn con dao cứa vào Anh thực sự không muốn nhìn thấy cô Phải khóc như vậy một chút nào Anh biết cái thứ tình cảm đơn phương này Rất đau khổ Chính anh còn suýt nữa Không thể nào chịu đựng được Huống chi là Hạ Liên Gia Bách chỉ tiếc một điều Là vì sao Anh không gặp Hạ Liên sớm hơn Dương Vũ Nếu như Hạ Liên Có thể quay đầu lại phía sau Thì anh ta luôn ở đó luôn chờ đợi. Cuối cùng, Gia Bách lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay giúp Hạ Liên lau đi nước mắt rồi anh đứng dậy đi đến ôm cô ta vào lòng. Yên tâm đi, anh sẽ giúp. Chỉ cần Kiều Giang biến mất là em sẽ vui vẻ có đúng không? Đúng thế, chỉ cần cô ta biến mất thì em có thể ở bên cạnh anh Dương Vũ. Anh hỏi em, em có chắc chắn sau khi Kiều Giang biến mất, thì Dương Vũ sẽ yêu em không? Anh ta có thể đi theo Kiều Giang hoặc là không bao giờ chấp nhận thêm ai nữa. Cả người Hạ Liên cứng nhắc, cô ta cũng từng suy nghĩ đến điều này. Dương Vũ còn có ba mẹ và còn có cả gia đình của anh. Chắc chắn, anh không thể nào chết cùng với Kiều Giang được. Chỉ cần loại đi được Kiều Giang thì mọi chuyện sẽ khác. Gia Bách cảm thấy vô cùng buồn bã. Anh không biết Dương Vũ có suy nghĩ ra sao nhưng nếu là anh anh nhất định phải đi theo người mình yêu. Kể dụ Hạ Liên nếu gặp bất trắc gì anh cũng nhất định đến bên cô ngay lập tức. Hạ Liên, tại sao em chưa một lần hoành đầu lại? Anh đã chờ em rất lâu. Anh sợ. Anh không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Chỉ cần anh có thể giúp em nếu như em có thể trở thành hoàng phu nhân, em nhất định hậu tá anh Hậu Hĩnh, còn nếu không thì nhất định em sẽ cân nhắc mối quan hệ của chúng ta." Gia Bách siết chặt vòng tay một cách mệt mỏi, trên môi anh tan nở một nụ cười chua chát. "Hạ Liên à, rốt cuộc em coi anh là cái gì? Dù em có nghĩ ra sao thì anh vẫn luôn bên cạnh em, cùng em trải qua tất cả mọi chuyện." Từ sau khi gặp mặt Hạ Liên, Già Bách đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn lọ thuốc trên tay của mình, Anh thực sự không thể nào xuống tay vô tình như thế nhưng mà anh không thể nào chấp nhận nhìn thấy Hạ Liên đau khổ. Cuối cùng Gia Bách cũng Hạ quyết định nếu như Hạ Liên nhờ cậy thì anh phải giúp cô. Còn đang thất thần ngồi đó thì Kiều Giang đi vào phòng khiến cho Gia Bách giật mình. Bác sĩ, anh sao thế ạ? À? à, hôm nay cô đến sớm sao? Tại tôi ở trong viện chán quá. Hôm nay chồng tôi lại bận, nên không đến thăm tôi được. Nghe nói là ngày mai, cô có thể xuất viện được rồi. Thật sao? Thế thì tốt quá. Cô ra giường nằm đi, đợi tôi một lát. Kiều Giang bây giờ hoàn toàn không biết. Chỉ sau một ngày, cô sẽ gặp nguy hiểm. Già Bách nhìn về hướng giường bệnh, sau đó cầm lấy lọ thuốc khác, lên cắm vào đầu mũi tiêm. Già Bách đi đến bên giường bệnh, nâng cánh tay của Kiều Giang lên. Rồi tiêm cái thứ thuốc kỳ lạ Vào cơ thể của cô Hàng lông mày của Kiều Giang hơi nhíu lại vì đau Kỳ lạ Là chất thuốc này cô cảm nhận rằng Nó khác với thuốc mỗi ngày Vừa mới tiêm Mà đầu của cô bắt đầu choáng váng Hôm nay Anh đổi thuốc mới cho tôi à Ừ Loại thuốc này có thể khiến Đầu óc của cô minh mẫn hơn Bác sĩ tôi tin tưởng anh Câu nói của Kiều Giang khiến cho ống tiêm trên tay của Gia Bách rơi xuống đất. Câu đơn giản chỉ mỉm cười, rồi từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ tâm lý trước mặt. Xin lỗi bác sĩ, ngày mai tôi không đến đây nữa. Hôm qua, tôi đã nhìn thấy cảnh anh và Hạ Liên gặp nhau ở bệnh viện. Cho đến hôm nay, tôi đã thực sự cảm thấy rất thất vọng. Tôi không nghĩ một vị bác sĩ nổi tiếng như anh lại vì việc tư mà lại đi làm hại bệnh nhân của mình. Hôm qua Kiều Giang có quên cái điện thoại trong phòng của Gia Bách, chính vì vậy mà cô đã quay lại để tìm kiếm điện thoại. Thật tình cờ lại thấy Gia Bách đang đứng nói chuyện với Hạ Liên, vốn cô đã nghi ngờ nên cô hỏi dò một nữ y tá. Lúc đấy cô mới biết thì ra người mà Gia Bách luôn yêu chính là Hạ Liên. Lúc này trong lòng của Kiều Giang đã nổi lên sự nghi ngờ, nhưng mà cô vẫn muốn tin ra bách cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh ta đổi một lọ thuốc khác rồi đem tiêm cho cô. Thực sự, lòng tin không còn nữa. Cô kiểu Giang cô thực sự thông minh và có tầm quan sát tốt hơn tôi tưởng. Anh yêu Hạ Liên đến như vậy sao? Đương nhiên là tôi rất yêu cô ấy. Chính vì vậy mà thứ cô ấy muốn tôi nhất định phải lấy cho cô ấy. Kiều Giang nghe đến đây thì lắc đầu cô thực sự không thể nào hiểu được vì sao Già Bách lại có cái suy nghĩ này. Anh ta rõ ràng là bác sĩ tâm lý mà lại để cảm xúc cá nhân của mình lấn át đi lý trí. Điều này làm sao có thể xảy ra với một vị bác sĩ giỏi như Già Bách chứ? Anh khiến cho tôi thực sự rất thất vọng. Tôi không còn lời nào để nói với anh. Kiều Giang xuống giường muốn bỏ đi đột nhiên Già Bách Lại giữ chặt cánh tay của cô Nếu như cô biết tất cả mọi chuyện Thì cô đừng mong Có thể rời khỏi đây Già Bách bây giờ lộ rõ vẻ hung tợn Nhìn chằm chằm vào Kiều Giang Sau đó hắn ta lấy một ống tiêm khác Ra định đâm cho Kiều Giang một phát Thật không ngờ Anh ta còn chưa kịp hành động Liền bị cô xoay người Đá cho một cú đá Ngã quỵ xuống dưới đất Thấy cô sắp sửa chạy đến mở cửa phòng Già Bách cắn răng đứng dậy nói với cô tiền Ngày lập tức Cơ thể của Kiều Giang cứng ngắc Cô không thể nào Cử động được nữa Thời gian qua không biết Giá Bách đã làm gì Để điều khiển cô Giá Bách từ từ đi đến trước mặt Kiều Giang Anh ta lộ rõ vẻ tức giận Nhìn chằm chằm vào cô Sau đó vươn tay bóp chặt lấy cổ của cô Chạy đi Không phải là cô mạnh mẽ lắm sao Vừa rồi cô còn cố gắng Đá tôi cơ mà Anh đã làm gì tôi? Tại sao bây giờ? Tôi không cử động được thế này Bởi vì cô đã được tiêm một loại thuốc đặc biệt Mà tôi đặc chế mỗi ngày Bệnh nhân tham gia quá trình trị liệu Thì cũng có những rủi ro cao Chính vì vậy Mà loại thuốc tôi tiêm cho cô Ngoài việc ổn định tinh thần Còn có tác dụng vào các hệ thần kinh Chỉ cần tôi nói ra từ mà cô mê nhất Cơ thể của cô chắc chắn Không thể nào cử động được Dù anh có hại tôi Thì Hạ Liên cũng không bao giờ yêu anh Người cô ta luôn hướng đến chính là chồng của tôi Anh làm như vậy Hoàn toàn vô ích Tôi nói rồi Chỉ cần cô ấy vui Việc gì tôi cũng làm được nó đến đây Già Bách đâm mảnh mũi kiêm Vào sau gáy của Kiều Giang Một cơn đau bút ập đến Khiến cả cơ thể của cô Dường như mất hết đi sức lực Cuối cùng cô không trụ được Mà ngã quỵ xuống bất tỉnh tôi đang cần người thí nghiệm vừa hay cô chính là người vô cùng hợp lý không biết trải qua bao lâu Kiều Giang mới tỉnh lại được cô thấy cả cơ thể của mình như mềm nhũng không còn một chút sức lực không những vậy hai chân của cô được xích vào một chiếc xích rất to căn phòng này một chiếc giường và một chiếc tủ thì hầu như không có bất cứ thứ nào khác hữu dụng để cô mở khóa xích Kiều Giang thực sự không biết Già Bách đã làm cách nào Mà có thể đem cô từ bệnh viện Đến đây được Nếu không mau thuyết phục anh ta Cô chỉ sợ rằng bản thân mình nhất định Sẽ gặp nguy hiểm Cô cứ bị nhốt trong cái căn phòng đó Cho đến khi bên ngoài cửa sổ Bắt đầu tối dần Tiếng bước chân từ từ vang lên Càng ngày càng gần Kiều Giang Co Do ngồi trong góc Thì ánh điện trong phòng Được ai đó bật sáng lên Không cần nghĩ cô cũng biết đó là ai Ngoài ra bách kia thì còn ai vào đây nữa Sao rồi? Cô đói chưa? Anh Anh dám bắt cóc tôi Đúng là Ở bệnh viện bao nhiêu ngày vì bị thương rồi Mà bây giờ còn bị bắt cóc đến đây Với bốn bức tường Kiều Giang thực sự cảm thấy Vô cùng bức bối trong người À Tôi mới lên kế hoạch Ý tưởng vô cùng tuyệt vời Tôi sẽ cho cô dùng thuốc trong thời gian dài. Như vậy thì nhất định, cô phải phụ thuộc vào thuốc của tôi. Sau đó, tôi sẽ tiến hành tẩy não của cô, biến cô thành một người chỉ có thể nghe theo lệnh của tôi. Từng lời nói của Gia Bách khiến cho Kiều Giang vô cùng kinh hãi. Người đàn ông với ngoại hình lịch lãm và dịu dàng như vậy, thì ai mà ngờ được anh ta chính là kẻ biến thái, có suy nghĩ vặn vẹo, cấp độ nặng. Gia Bách Tôi không phải là người thích hợp cho thí nghiệm của anh đâu. Anh mà làm vậy, không hề tốt chút nào. Tôi lại thấy quá hợp, bởi vì cô cũng mắc bệnh tâm lý. Có như vậy, thì tôi mới điều khiển được cô. Tình khốn nhà anh. Tôi đã nói như vậy rồi, tại sao anh cứ cố chấp? Tôi nói, mà anh còn làm vậy là hoàn toàn vô ích. Hạ Liên không bao giờ yêu anh. Thì tôi nói rồi, tôi bảo rồi, tôi đâu có cần cô ấy yêu tôi. Chỉ cần cô ấy vui, Cô ấy hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi Đến nước này thì Kiều Giang cũng cạn lời Gia Bách đúng là một kẻ rất si tình Có thể nói anh ta chính là kẻ si tình nhất mà cô từng gặp Tuy nhiên anh ta si tình với người phụ nữ không hợp lý Làm sao mới có thể thoát ra khỏi cái tên này chứ Nếu như cô có thể liên lạc được với Dương Vũ Thì tốt biết mấy Đúng vậy là liên lạc với Dương Vũ Kiều Giang nhìn xuống chiếc điện thoại trong túi quần mình. Có lẽ ra Bách không biết trong túi quần của cô có điện thoại. Chỉ cần đợi anh ta ra khỏi phòng là cô có thể liên lạc được với Dương Vũ. Cô đang có ý định bỏ trốn có đúng không? Đâu có. Gia Bách chỉ bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn xuống túi quần của Kiều Giang. Anh ta vươn tay ra lấy luôn chiếc điện thoại cuối cùng cứu vớt cuộc đời của cô. Cô đúng là không ngoan chút nào. Cô còn muốn trốn sao? Tiếc là ý định của cô không thành Cô quên tôi là một bác sĩ tâm lý giỏi nhất sao Đối với bệnh nhân của mình Tôi luôn nhìn thấu được tất cả đấy Đúng lúc này điện thoại của Kiều Giang đổ chuông Tuy nhiên cô chỉ đặt chế độ dung Nên không phát ra tiếng kêu lớn Xa bách nhìn dãy Tên hiển thị trên điện thoại Được gọi đến Thì khóe miệng hơi cong lên Anh ta đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cô Nói với cô Kìa Ông xã của cô gọi điện đến. Cô có muốn nghe không? Anh có thể dễ dàng cho tôi nghe sao? Đương nhiên là không rồi. Già Bách cầm ngón tay của Kiều Giang lên rồi ấn vào màn hình để mở khóa máy. Sau đó anh ta mở tin nhắn gửi cho Dương Vũ một dòng tin. Em chán quá nên muốn đi dạo một chút. Khi nào tâm trạng em tốt lên em sẽ về. Anh đừng gọi phiền. Này! Anh nhắn tin gì cho chồng tôi? Bí mật, cô không nên biết. Tạm thời tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô. Bây giờ tôi đi nấu mấy món. Lát nữa tôi đem lên cho cô ăn. Già Bách đúng là một con người rất kỳ lạ. Khoảng tầm một tiếng sau, Già Bách cuối cùng cũng trở về phòng. Trên tay anh ta còn bưng một cái khay, đựng toàn là những món ăn hấp dẫn, đi đến để trước mặt Kiều Giang. Cô ăn cơm đi. Mấy món này... Là anh đặt sao? Cô nghĩ có quán ăn nào mà có thể nấu ngon được như tôi chứ? Kiều Giang mặc kệ trong đồ ăn có độc hay không bây giờ cô đói lắm rồi chính vì vậy mà cô cầm đũa lên nhanh chóng gắp một miếng và ăn ngay. Có thể nói ra Bách rất chú ý tới từng cử chỉ của cô kiểu Giang ăn một miếng lại ăn thêm một miếng nữa thực sự cảm thấy mùi vị không tệ. Thế nào? Thật không ngờ Anh có thể nấu ăn ngon như vậy. Được lắm. Già Bách không nói gì, chỉ cười nhẹ. Trước đây anh ta cũng từng làm cho Hạ Liên ăn mấy món này. Tuy nhiên cô ấy không hề khen ngon. Điều này khiến cho Già Bách cảm thấy rất tự ti. Không biết khi đó anh đã phải làm đi làm lại bao nhiêu lần để cho món thật là ngon. Đợi cho Kiều Giang ăn xong Già Bách lấy một cốc nước trắng cho cô uống. Thấy Kiều Giang mãi không động vào cốc nước Già Bách không nhịn được liền hỏi cô Không phải là cô khát nước à? Cô uống nước đi. Anh... Anh bỏ thuốc vào cốc nước này rồi có đúng không? Già Bách thực sự muốn mổ cái đầu của Kiều Giang ra xem bên trong rốt cuộc là chứa những cái gì. Sao lúc nào anh ta hành động đều bị cô phát giác chứ? Anh ta phải công nhận tài quan sát của Kiều Giang rất tốt. Định hướng cho cô viết chuyện trinh thám quả nhiên không sai chút nào. Thả cô không nói thì cô không bị đau đớn hơn. Người thông minh quá Luôn phải chịu thiệt thòi Cô không biết sao Tôi còn lựa chọn nào khác đâu Tôi không uống Anh sẽ ép tôi uống Hoặc là Anh sẽ cho tôi đau Đến chết đi sống lại Chính vì vậy mà tôi Kiều Giang đưa cốc nước lên miệng Rồi một mạch uống hết Giang bách càng ngày càng cảm thấy cô gái này thú vị Biết được trong cốc nước có thuốc Vậy mà vẫn uống rất nhanh sau đó khi thuốc ngấm Kiều Giang từ từ ngất đi Gia Bách lấy chìa khóa mở xích sắt rồi ôm cô đi sang phòng bên cạnh. Anh ta đặt Kiều Giang xuống ghế rồi lấy một lượng thuốc đặc biệt tiêm vào cơ thể của cô. Bên ngoài bầu trời u tối khiến cho mọi thứ dần dần trở nên mịt mù. Còn Dương Vũ sau khi nhận được tin nhắn của Kiều Giang anh bắt đầu suốt ruột cho người đi tìm kiếm cô. Không biết anh đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc gọi Dương Vũ chỉ muốn ngay lúc này Anh có thể nhìn thấy Kiều Giang ngay lập tức Đi dạo sao Bây giờ là mấy giờ rồi Mà cô còn nhắn tin bảo với anh là đi dạo Chẳng nhẽ Kiều Giang thực sự muốn ly hôn với anh Nên cô bỏ đi sao Càng nghĩ Dương Vũ Càng không thể nào chấp nhận được chuyện này Cho dù cô có đi đâu Thì anh nhất định phải tìm được cô Dương Vũ Tôi đã cho người giả soát hết tất cả camera Ở trong bệnh viện Nhưng đều không thu được kết quả gì Gọi điện cho bác sĩ Bách chưa Tôi gọi rồi Anh ta nói sau khi điều trị xong Kiều Giang giờ đi luôn Còn đi đâu thì anh ta không biết Bàn tay của Dương Vũ Bất giác siết chặt lại Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ Kiều Giang à Rốt cuộc em đang ở đâu Mấy ngày sau đó Kiều Giang vẫn không thấy tung tích Dương Vũ như phát điên lên Anh thậm chí còn không đến công ty Mà liên tục đi tìm kiếm tung tích của cô Về phía của Gia Bách Thì trước mặt tất cả mọi người Anh ta vẫn đi làm như bình thường Không một ai nghi ngờ gì về chuyện Anh ta đã đem Kiều Giang đi Và nhốt ở đâu đó Mỗi lần sau giờ tan ca Gia Bách đều đến bệnh viện Rồi đi về nhà nấu mấy món ăn cho Kiều Giang Chỉ có qua mấy ngày Mà sức khỏe của cô sa sút hẳn Những thí nghiệm của Gia Bách Tuy không khiến cho cô bị thương bên ngoài Nhưng lại tác động vào Các dây thần kinh của cô Kể như ngày hôm nay Gia Bách vừa về Thì nhìn thấy Kiều Giang Đang nằm thoi thóp dưới đất Anh ta vội vàng đi lấy thuốc Rồi tiêm cho cô một liều Nhìn cánh tay của Kiều Giang Toàn những vết kim tiêm trằng chịt Khiến người ta cảm thấy kinh hãi tột độ Vết tiêm cũ chưa lành Lại xuất hiện thêm Vết tiêm mới Thực sự điều này Khiến cho ai nấy nhìn vào Cũng đều phải xót xa Tiêm xong cho Kiều Giang Già bách bế cô lên chiếc giường gần đó Nhưng mà quyết định Không tháo xích của cô ra Kiều Giang phải mất một lúc Mới hồi phục lại thề tráng Cô thấy cơ thể rất yếu Thậm chí còn không thể nào cử động được nữa Cứ như thế này Chắc là mấy ngày nữa Cô cũng là một cỗ thi thể Lạnh ngắt mà thôi Cô không chết được đâu Còn hai mũi tiêm nữa Thuốc sẽ ngấm dần dần vào các dây thần kinh của cô Mỗi lần tôi cầm chiếc đồng hồ hình quả lắc này Thì nhất định cô phải nghe lời của tôi Nếu không Cô sẽ bị cơn giày vò Đau lắm Đau đến chết Cô hiểu chứ Anh vì hạ liên Mà làm nhiều việc như vậy sao tiếc rằng cô ta không hề yêu anh Những gì anh làm với tôi Đều là vô nghĩa Tôi biết điều này Tôi muốn làm món quà cuối cùng tặng cô ấy Trước khi tôi từ bỏ Cô biết không, tôi sẽ đưa cho cô ấy chiếc đồng hồ điều khiển này để cô ấy điều khiển cô. Giả Bạch, anh điên rồi sao? Đúng, tôi thực sự điên rồi. Thực ra tôi rất cảm kích cô. Nhưng mà không vì vậy mà tôi có thể thả cô được. Kiều Giang nếu như tôi gặp cô trước khi tôi gặp cô ấy chắc là tôi cũng nảy sinh tình cảm với cô đấy. Nhưng đáng tiếc trên đời này, không có nếu như Tất cả mọi thứ dù có hối tiếc Cũng không thể nào quay lại được Nghe đến đây Kiều Giang lập tức Quay mặt sang bên cạnh Một dòng nước mắt từ khóe mắt của cô chạy xuống Già bách thấy vậy vội vàng Lấy một chiếc khăn tay ra Lào nước mắt cho cô Cô đừng khóc nữa Anh có biết trong mắt tôi Anh chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi Kiều Giang không muốn nghe bất cứ thứ gì Đối với cô Tất cả mọi chuyện thế này Là quá đủ rồi Già Bách chết tiệt Nếu để cô hồi phục lại sức lực Cô nhất định sẽ khiến cho hắn Phải trả giá đắt Kiều Giang cô xưa nay Chẳng phải là người tốt đẹp gì Nhất định cô phải tìm cách Để thoát khỏi nơi này Đợi Hạ Liên đến Chắc chắn cô sẽ bị cô ta hành cho chết Thả cô để cho Già Bách hành hạ còn hơn Là rơi vào tay của Hạ Liên Hôm nay như mọi ngày Kiều Giang vẫn bị nhốt Ở cái căn phòng trống trải kia Tuy nhiên cô vẻ như mấy ngày hôm nay Giả bách tiêm quá nhiều thuốc cho cô Nên mới khiến cho cô Bắt đầu có dấu hiệu nhòn thuốc Thời gian mà Kiều Giang bất động trên giường hôm nay Được rút ngắn lại Cô tỉnh dậy sớm hơn mọi khi Mãi mới có thể cử động được Kiều Giang cố gắng hít thở đều đều Để chân tay hồi phục sức lực Không biết qua bao lâu Cô đã có thể ngồi dậy Có điều hai xiềng xích lớn ở chân của cô không dễ dàng bị đứt. Kiều Giang quan sát xung quanh căn phòng một lượt, xác định không có gắn camera. Cô lấy từ trong tóc ra, một chiếc cặp tăm nhỏ. Cũng may cho cô, lão cô thường có thói quen đeo mấy cái cặp tăm trên đầu. Do về tóc của cô màu đen, cặp tăm bị lẫn vào trong tóc, nên da bách mới không phát hiện ra bất cứ cái gì. Vốn cô định nhân lúc thoát thân nhanh hơn, nhưng mà da bách kia quá cảnh giác. Trước khi hắn ta ra khỏi nhà, Hắn ta sẽ tiêm cho cô một mũi tiêm Tê liệt hoàn toàn cơ thể Kiều Giang cố gắng lần mò xuống Từng ổ xích Rồi cho cặp tăm vào khe hở Bắt đầu mở khóa Chỉ vài bước đơn giản Kiều Giang đã thành công Tách hai cái xiềng xích quanh chân của cô ra một cách dễ dàng Cô vội vàng đứng dậy Chủ vững vào tường Mà từ từ bước ra bên ngoài Động tác của Kiều Giang vô cùng cẩn thận Cô chỉ lo sợ rằng Cơ thể của cô Sẽ không thể nào mà thoát khỏi đây được vận may là cô chủ được Đến lúc đi ra cổng lớn Ra bên ngoài rồi Kiều Giang mới biết Bản thân cô ngây thơ đến mức nào Nơi này nằm ở một nơi rất xa thành phố Nhìn xung quanh chẳng có xe cổ qua lại Cho dù cô có trốn Thoát được khỏi đây đi chăng nữa Thì cô không thể nào đi bộ Một quãng đường xa như thế này được Suy nghĩ một lúc lâu Kiều Giang đánh cược chạy trốn Cô không thể nào cứ ở yên trong đó mà chờ chết. Ai biết được rằng hạ liên kia sẽ thao túng tâm lý của cô rồi bắt cô làm ra cái chuyện gì cơ chứ. Thế rồi Kiều Giang cứ liều mạng chạy trên con đường lớn. Cả người cô mệt lử, mổ hôi ướt đẫm cả người. Nhưng cô không thể nào bỏ cuộc. Cô cứ như vậy tiếp tục chạy về phía trước. Cho đến khi Kiều Giang thực sự đã kiệt sức, ngã quỷ ở ven đường cuối cùng cũng có một chiếc ô tô đi ngang qua. Trong cơn mơ hồ, Kiều Giang nghe thấy có ai đó gọi tên của mình. Cô không biết đây có phải là mơ hay không, nhưng vẫn còn tốt hơn là chẳng có chút hy vọng gì. Lâm Thiên Hy thấy Kiều Giang ngất đi, vội vàng bế cô dậy. Một người đàn ông khác từ trên xe ô tô đi xuống. Kisama, anh quen cô gái này sao? Ừ, là bạn cũ. Không biết cô ấy bị làm sao, nhìn bộ dạng lấm lem như vậy, chắc chắn đang chạy trốn thứ gì đó. Trước hết chúng ta phải đưa cuối về hai người nhanh chóng ôm lấy Ki Giang vào trong ô tô sau đó nổ máy rời đi Lâm Thiên Hy nhìn người côn gái đang có vẻ mệt mỏi nằm trong tay mình thì thấy vô cùng lo lắng có bao nhiêu ngày không gặp Ki kiểu Giang mà tại sao cô lại gian nóng nỗi này Dương Vũ kia rốt cuộc đã đối xử với cô như thế nào chứ bên này sau khi nghe nói Ki Giang mất tích Dương Vĩ Cũng suốt ruột không kém anh trai của mình Dương Vũ vì chuyện của Kiều Giang Mà thậm chí không đến công ty Chính vì vậy mà Dương Vĩ Phải cùng với Phó Thành Đảm nhiệm hết tất cả Thực ra Dương Vĩ rất muốn đi tìm Kiều Giang Nhưng mà ông Hoàng gia nghị Vì không muốn Anh ta xen vào quan hệ của Dương Vũ Nên nói với Phó Thành Giao tất cả công việc cho Dương Vĩ Nếu như không hoàn thành sớm Thì sau này Đừng bao giờ nghĩ đến cơ hội Bước vào công ty làm việc Phó Thành Hôm nay Dương Vũ Lại không đến công ty sao Tôi cũng không rõ Hoàng Tổng có dặn tất cả mọi việc Cứ làm như bình thường Mọi việc sẽ giao cho Phó Giám Đốc Trịnh giải quyết Từ trước đến nay Ngày ấy chưa từng vì lý do cá nhân mà nghỉ việc Chỉ có Dương Vĩ là biết chuyện gì đang xảy ra Anh ta Cũng chẳng nghi ngờ Bởi vì anh ta biết Anh trai của mình rất rất yêu Kiều Giang Nhưng như vậy thì có nghĩa gì chứ Anh ta cũng yêu Kiều Giang Hai anh em cùng yêu một cô gái sao <cười> Thực sự mọi chuyện lại rắc rối đến như vậy sao Dạ dĩ Dương Vĩ đến công ty làm việc là chỉ muốn trở thành mẫu hình lý tưởng trong mắt của Kiều Giang Dương Vũ làm được nhất định hắn ta cũng làm được Nghĩ đến đây Dương Vĩ rất khoát đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho ba của mình Bà, chiều nay con muốn nghỉ làm Ông Giang nghỉ ở đầu dây bên kia đoán ra được ý định của Dương Vĩ đứa con này của ông chắc chắn lại muốn đi tìm Kiều Giang Không được Dương Vũ đang không đến công ty con phải ở lại công ty để điều hành công ty Nhưng có Phó Thành rồi mà con có giúp được gì đâu ạ Phó Thành còn bận xử lý công việc của nó Tốt nhất con quản tốt chuyện của mình đi Đừng tưởng ba không biết Con muốn xin nghỉ để đi tìm Kiều Giang. Bà nói rồi, chuyện của gia đình Dương Vũ cứ để cho nó giải quyết. Tốt nhất, con đừng nên nhúng tay vào. Bàn tay của Dương Vĩ siết chặt lại. Ngày hôm trước, trong bữa cơm gia đình, hai bà con bọn họ đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Cứ mỗi lần nhắc về chuyện này là y như rằng hai ba con họ không thể nào hòa hợp được với nhau. Bên kia Hoàng Giang Nghị muốn nói gì đó, nhưng Dương Vĩ vì tức giận, Mà tắt máy. Bỏ cuộc sao? Không quan tâm đến Kiều Giang sao? Xin lỗi, hắn ta không làm được. Đã lâu lắm rồi, Kiều Giang mới có một giấc ngủ êm dịu như vậy. Cái tên da bách kia mỗi lần hứng lên lại đem ống tiêm ra tiêm vào cơ thể của cô rất nhiều thuốc. Chính vì vậy mà ngày nào Kiều Giang cũng ngủ ly bì trong trạng thái các dây thần kinh tê liệt. Đến ngủ mà không được yên giấc. Kiều Giang cảm thấy bản thân mình quá mức khổ sở. Nhưng kỳ lạ lần này cô lại tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái căn phòng được làm bằng gỗ đồ đạc trang trí xung quanh vô cùng tinh xảo Tuy cô không biết bản thân hiện tại đang ở cái địa phương nào nhưng mà cô có thể chắc chắn một điều rằng cô đã thoát ra khỏi vòng tay của Gia Bách. Kiều Giang ngồi trên giường mãi nhưng lại chả thấy người nào bước vào chính vì vậy Cô đi xuống giường, rồi đi chân trần ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng này được thiết kế, theo kiểu kéo sang ngang, vô cùng dễ dàng. Cô cứ theo cảm tính mà đi về dãy hành lang trước mặt. Bỗng cô một làn hơi nóng từ phía bên tay trái, tỏa đến. Kiều Giang vội vàng chạy qua đó. Trước mặt cô lúc này là một suối nước nóng với phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Cảm giác chân thật này khiến Kiều Giang như lạc vào, cõi huyền ảo. Ngày khi cô đang thất thần đường đó thì một bóng hình cao lớn từ dưới nước ngòi lên, bờ vai rắn chắc cùng với thân hình vạm vỡ của người đàn ông kia lọt vào mắt của Kiều Giang, khiến cho cô sững sở, không biết qua bao lâu. Cho đến khi người đàn ông đó quay mặt lại đối diện với cô, Kiều Giang bị hù dọa cho chết dững. Bởi vì trước mặt cô bây giờ chính là Lâm Thiên Hy. Không thể nào, Lâm Thiên Hy là con gái cơ mà. Tại sao bỗng dưng lại biến thành Một người đàn ông thế này chứ Kiều Giang cảm thấy bản thân mình chắc chắn Đã tiểu tụy bao ngày Nên đầu óc của cô có chút vấn đề Kiều Giang Cô tỉnh rồi à Cô thấy khó chịu ở đâu không Anh Anh là anh trai của Lâm Thiên Hy có phải không Câu hỏi của cô khiến cho Thiên Hy bật cười Anh từ từ đi lại gần bờ Kiều Giang thấy vậy thì xấu hổ quay người lại Còn Lâm Thiên Hy thì bình tĩnh Lấy áo tràng tắm, sau đó mặc vào. Anh dần dần tiến lại gần về phía Kiều Giang, cối xuống, nói nhẹ vào bên tai của cô. Tôi chưa từng nói với cô là tôi có anh trai. Vậy là những gì cô suy đoán hoàn toàn chính xác, Kiều Giang thực sự rất sốc, không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao. Trên đời này, chỉ có một mình cô luôn nghĩ tôi là con gái. Hôm dẫn cô đi công viên, tôi cố tình ăn mặc giống một người đàn ông. Mọi người đều biết tôi là đàn ông. Duy chỉ có mỗi mình cô, luôn một mực khẳng định tôi là phụ nữ. Nghe đến đây Kiều Giang cảm thấy da mặt mình hơi nóng lên. Thực sự là cô đang muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống. Chứ cứ như thế này, đúng là quá mất mặt. Tôi, tôi, tôi. Kiều Giang còn chưa kịp nói tiếp. Thì bụng cô bắt đầu réo lên liên tục vì đói Bao nhiêu cái xấu đều bị phô ra hết Khiến cho cô không xấu hổ không được Cô đói rồi sao? Tôi không có Nhưng bụng của cô lại đang muốn làm phản Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Kiều Giang Thiên Hy chỉ đành dẫn cô tới Phòng ăn dùng bữa Trên bàn ăn lúc này bày biện rất nhiều món ngon Kiều Giang nuốt một ngụm nước miếng Rồi cầm đũa gắp từng miếng bỏ vào trong miệng Cái vị thơm thơm thấm vào đầu lưỡi khiến cho cô cảm nhận được sự sung sướng chưa từng có. Xã Bách tuy nấu ăn ngon, nhưng mà đến tối, anh ta mới trở về. Chính vì vậy mà Kiều Giang ngày nào cũng phải nhịn đói. Chỉ có thể ăn một bữa tối mà thôi. Cũng may đấy, đúng lúc tôi có việc nên đi qua. Mà tại sao cô lại bị ngất vậy? Đúng là cô cảm thấy bản thân mình may mắn. Đúng là người đen Làm cái gì cũng xui Mà người may mắn dù có sắp chết Cũng gặp được may mắn Kiều Giang cô không trả lời tôi à Tại sao cô lại bị ngất trên đường À tôi Tôi bị một tên điên bắt cóc Khó khăn lắm Mới thoát khỏi tên đó Cứ tưởng tôi lại bị bắt lại Ai ngờ lại được gặp anh Khi đang trên đường chạy trốn Cô bị bắt cóc á Ừ Tên điên đó đem tôi về làm thí nghiệm gì gì đó Anh nhìn đi Anh nhìn thì biết Vừa nói Kiều Giang vừa vạch ống tay áo lên Cho Lâm Thiên Hy xem Họa nhiên hai cánh tay của cô chẳng chịt các vết tiêm Đến cả người như Thiên Hy nhìn thấy Cũng cảm thấy vô cùng đau lòng thay cho cô Một người con gái Trên người lại có nhiều vết sẹo như vậy Chẳng nhẽ cô không có chút nào tự ti hay sao Kiều Giang Cô không buồn sao Buồn gì chứ Trên người cô có nhiều sẹo như vậy Thực sự không tốt chút nào. À, đối với tôi thì cái loại chuyện này cũng bình thường thôi. Tôi quen rồi. Sống được đến đâu thì sống. Suy nghĩ của Kiều Giang vô cùng đơn giản. Cũng chính vì điều này mới khiến cho Lâm Thiên Hy có một cái nhìn rất khác đối với cô. Từ lúc quen cô, lúc nào anh cũng thấy cô rất vui vẻ và hoạt bát như vậy. Tuy nhiên điều khiếm khuyết của cô lại chính là bệnh về tâm lý. Nếu không phải vì lần đó chính mắt anh nhìn thấy cô tự làm hại chính mình, thì anh không bao giờ tin một cô gái như Kiều Giang lại có một mặt khác như vậy. Kiều Giang này, cái vấn đề mà tôi từng hỏi cô lúc ở công viên, cô còn nhớ chứ? nghe đến đây Kiều Giang chợt khượng lại, nhưng rất nhanh sau đó, cô liên tục gấp thức ăn bỏ vào trong miệng để che đi cái sự mất tự nhiên của mình. Lúc đấy là cô không hề biết rằng Lâm Thiên Hy là đàn ông nên cô mới tiện mồm nói như vậy. Chưa thực tại cô và Dương Vũ còn chưa ly hôn nếu cô mà quay sang để quen vài yêu Lâm Thiên Hy chắc chắn là Dương Vũ sẽ xiền chết cô mất. Đấy chỉ là tôi nói giá như thôi chưa thực ra tôi không có ý gì khiến anh hiểu lầm tôi. Bởi vậy anh không cần phải suy nghĩ đến những gì mà tôi từng nói. Tùy biết trước kết quả, nhưng Thiên Hy cứ cảm thấy buồn. Anh ta vườn tay nắm lấy tay của cô, chân thành nói tiếp. Nhưng mà tôi thực sự để ý đến cô. Tôi thích cô. Thích cô sao? Kiểu Giang không ngờ bản thân mình lại có số hưởng như vậy. Ban đầu là Dương Vũ, tiếp đến là Dương Vĩ, bây giờ lại đến Lâm Thiên Hy. Đúng là thời tới, cản không kịp. Chuyện này tôi thực sự không thích anh đâu. Anh đừng nói vậy nữa. Thật ra tôi không muốn anh bị tổn thương nên tôi đành nói thẳng. Lâm Thiên Hy nhìn cô một hồi lâu sau đó bật cười. Kiểu Giang không hiểu anh ta đang cười cái gì. Bị cô phũ phàng như vậy còn vui vẻ mà cười được sao? Còn đang nghi hoặc không biết làm sao bỗng Thiên Hy đưa tay xoa nhẹ lên đầu của cô. Cô đang nghĩ cái gì thế? Tôi chỉ nói đùa thôi. Cô đừng tưởng thật. Tại anh ấy Anh làm tôi hết hồn. Xuyết chút nữa Kiều Giang tưởng đây là thật. Hai anh em nhào họ hoàng kia, cô còn khó đối phó. Bây giờ lại thêm anh chàng họ Lâm này, chắc là cô chết mất. Cô ngồi ăn đi. Tôi đi thay quần áo, rồi tôi đưa cô về. Thiên Hy, cảm ơn anh. Khách sáo làm gì? Bởi vì dù sao cô cũng từng cứu tôi một bảng. Lâm Thiên Hy nói xong đi ra ngoài đóng cửa lại. Nụ cười gắng gượng trên môi của anh chợt vụt tắt. Trong ánh mắt của Thiên Hy chất chứa bao nhiêu nỗi buồn và sự thất vọng. Anh biết khi bản thân ngỏ ý với Kiều Giang thì kết quả đã được định sẵn. Nhưng mà vì cái gì mà anh cứ buồn đến vậy chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tầm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện, trái đất này rất tròn và cô gái tên là Liên lại là người thầm thương trộm nhớ của anh chàng Gia Bách. Và vậy nên anh ta mới ra tay với cô gái Kiều Giang. Nhưng lúc đầu thì rõ ràng là Dương Vũ luôn thắc mắc rằng Gia Bách có phải là người tốt hay không. Nhưng mà bản thân của Dương Vũ luôn khẳng định Gia Bách là một người tốt, một người tử tế, một người giỏi giang. Bởi vậy mới đưa bước chân của cô gái Kiều Giang đến thăm khám chữa bệnh tại Gia Bách. Và đến cuối cùng thì đúng là một cú chấn động đúng không quý vị? Vậy thì sau khi mà cô gái Kiều Giang ra về thì Dương Vũ xử lý Gia Bách và cô gái tiên liên kia như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An vào tập 8 của câu chuyện này vào ngày mai nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.